Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 6958 Vì vậy tiếp theo, tới lượt ta hỏi Chương này có nội dung ảnh Nếu bạn không thấy nội dung chương Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Giờ đây, bốn người Phạm Gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình đều đã thay nhau ra trận Mà Trần Nhất Mặt vẫn luôn đối đáp trôi chảy Bên trong võ trường, trên lôi đài Trần Nhất Mặt lấy một địch bốn, đối đáp trôi chảy, làm cho bốn vị đăng sư trong lúc nhất thời nghỉ hết nước cũng không biết nên hỏi cái gì mới được. Đại sư Dương Thư đúng không? Trần Nhất Mặt nhìn về phía Dương Thư, người từ nãy đến giờ vẫn luôn không mở miệng, cười nói, ở ngươi không hỏi gì sao? Dương Thư giờ phút này mới bước chậm ra phía ngoài, mà bốn vị đại sư Phạm già kia có vẻ như đã ăn mệt. Thậm chí câu trả lời của Trần Nhất Mặt còn làm cho bọn họ nhịn không được mà trầm tư. Có rất nhiều chỗ kiến thức độc đáo, khiến người khác ngạc nhiên vô cùng. Được thôi. Dương Thư nhìn về phía Trần Nhất Mặt, đã không còn chút xíu tâm lý khinh thường nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thư nhìn Trần Nhất Mặt, một hơi hỏi liền bảy câu hỏi. Trần Nhất Mặt nghe xong, không khỏi lắc đầu nói, ẹ e đang sư trí tôn trung cửu phẩm rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi, ta đáp ngươi từng câu một. Lại qua một phen đối đáp trôi chảy, thần sắc của Dương Thư dần dần rung động, Cả người đều mang theo cảm giác suy súc Có vẻ như chỉ cần liên quan tới đan dược Trần Nhất Mặt đều sẽ hạ bút thành văn Điều này thật sự không thể tưởng tượng Nếu ta nhớ không lầm Nhà họ Phạm hỏi nhà họ cố 100 câu Hết rồi sao? Trần Nhất Mặt vừa dứt lời Nhìn về phía 5 người cười nói Ở nhà họ Phạm 20 câu hỏi không đáp được Trừ 20 điểm Còn lại 80 Vậy tiếp theo Tới lượt ta hỏi Trần Nhất Mặt thuận miệng nó Y vừa rồi, đăng sư của nhà họ cố tổng cộng đã hỏi 39 câu, nhà họ phạm không trả lời được 9 câu, trừ 9 điểm. Thế thì 61 câu kế tiếp, ta hỏi từng câu một thì mệt mỏi lắm. Trần Nhất mặt vung tay lên, nói, ị giấy bút. Đại sư Lý Kỳ lúc này vội vàng đưa ra giấy và bút mực. Trần Nhất mặt vung tay, bắt đầu viết. Các bạn đang nghe truyện trên website, gốc.da.net.